Vụ án ngã bà vội tác giả Trịnh Tuyên tập 1 trong 6 tập Từ vùng biển Hải Hà, có một con đường cát sỏi chạy men theo chân dãy núi hình Voi phục, ngược lên hướng Tây, tiếp giao với Quốc lộ số 1, tạo thành một ngã ba có tên là ngã ba Voi. Gần 3 năm trước, tại địa danh ngã ba Voi này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Vào tầm nửa đêm, có một người con gái đi xe máy từ phía biển lên đến giáp ngã ba đối đầu với một xe tải hạng nặng đang từ quốc lộ rẽ xuống. Chiếc xe tải đâm thẳng vào cô gái, ngay lập tức cả người cô và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra là do tài xế đi ẩu, ôm cua đột ngột, vòng lấn hết sang phía bên trái đường dành cho người đi ngược chiều gây ra tai nạn. Khi lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, Thân thể cô gái cùng chiếc xe máy bị dòng thành một khối bùng nhùng xương tan, thịt nát. Người con gái bất hạnh đó không có giấy tờ tùy thân, cũng không có tư trang hình lý mang theo. Chiếc xe máy đã bị biến dạng khu cô, biển số kiểm soát cũng bị giật đi. Người bị nạn trở thành vô tâm tích. Điều đặc biệt của vụ tai nạn này là chiếc xe tải đâm vào nạn nhân ở phía bên trái, dấu vết còn nguyên một vũng máu đã đông đặc. Nhưng mà khi cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, thì thấy cả xe máy và thi thể nạn nhân lại nằm ở phía bên phải đường. Từ chi tiết trên, ngay từ đầu, những cán bộ của Phòng Khoa học Kỹ thuật Hình sự đã xác định vụ tai nạn có dấu hiệu của một vụ án mạng. Hành vi ban đầu là đi trái luật giao thông đường bộ gây tai nạn, nhưng hành vi tiếp theo của lái xe khi cố tình đẩy người bị nạn sang phía bên phải đường đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý giết người. Tai nạn thảm thương xảy ra gần 3 năm, cơ quan công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Dụ tai nạn thương tâm tưởng dần rơi vào quên lãng, người ta đồn rằng có nhiều người đi qua ngã ba này vào những đêm trăng thanh gió mát, Thấy trên tích cành công Có một bụi tre gai bên cạnh Vắt vẻo hình một cô gái trẻ Xinh đẹp Mái tóc đen dài Xỏ sử Áo quần trắng toát Đu đưa theo gió Miệng cất lên những lời ca ai quán Lại có người còn nói Ở thời khắc khác Lại thấy cả người cô đầm máu Từng giọt từng giọt Rơi xuống nhộm đỏ cả bụi tre Nhiều người cho rằng Linh hồn cô gái chưa thể siêu thoát vì tên lái xe tàn ác kia còn đang nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Hình ảnh cô gái chết thảm thương tại ngã Ba Voi cho đến đây giờ vẫn còn ám ảnh những người dân quanh vùng. Họ vừa xót thương cho nạn nhân, vừa căm giận tên tài xế bất lương. Người ta mong chờ một ngày nào đó, cơ quan chức năng sẽ truy tìm ra thủ phạm để hắn phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Sáng thứ bảy, vừa hoàn thành bản kết thúc điều tra một vụ trọng án, chuẩn bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, thì nhận được điện thoại của cô em gái ở quê báo tin mẹ một người bạn thân của anh qua đời. Ngay đêm đó, anh đã có mặt tại nhà tan chủ để phúng viếng chia buồn, đợi sáng hôm sau cùng gia đình bạn tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng tiết trời cuối thu buổi sáng trời đã chớm lạnh đi với hai hàng cây cao lớn trong khuôn viên nhà quả táng từng chiếc lá vàng từ trên cao lã tả rơi xuống bị cuốn theo những cơn gió ào qua bất chợt cái lạnh cuối thu cùng với cảm giác lạnh lẽo của người chết nơi nhà quả táng khiến ai đến nơi đây cũng mang mát một chút buồn vô cớ sau giây phút chứng kiến Cổ quan tài có mẹ bạn anh Tiến dần vào cửa lò quả tán Lòng anh bỗng dưng rười buồn Nhìn ra xung quanh Thấy có nhiều tớp người đang ngồi Chụm lại dưới tán cây sạc cừ Chắc họ là người cùng một nhà Đưa người thân vừa mới qua đời Đi quả tán Họ ngồi bên nhau chờ nhận tro cốt Tranh thủ lúc người nhà Có bạn anh cũng như họ Anh thẫn thơ ra phía ngôi nhà Ba tầng lầu Thâm u vắng lặng, có kiến trúc rất lạ, kiểu dáng giống như chùa chiền mái ngói màu nâu sẫm uống cong cong ảo mờ trong khói xương. Chưa kịp ăn uống gì, bụng của anh bỗng dưng đói cồn cào. Trong ánh nắng yếu ớt, anh nhìn thấy có một quán hàng ở cuối khu vườn, phía sau ngôi nhà ba tầng có kiến trúc khá lạ lùng đó. Hình như có một sự dẫn dụ nào đó. Anh đi tắt qua khoảng trống, Bước tới, quán gián que, chỉ có một cô chủ quán còn rất trẻ. Nước da trắng lạnh như mặt trăng rằm, giả mặt buồn rười rượi mắt ngóng ra ngoài như đang chờ đợi một ai đó. Nghe tiếng bước chân của anh, anh mắt cô gái ngước lên, nhìn đã u buồn, lại có phần thản thốt. Anh lên tiếng, Quán có bán đồ ăn không cô? Dạ quán em có phở, bánh chưng, cả rượu và trái cây nữa. Tốt quá, cho tôi một tô phổ bò. Từ sáng tới bây giờ tôi để cái bụng đói. Dạ quán em chỉ có phở gà thôi. Cũng được, cô làm lẹ lên đi. Anh ngồi xuống bàn, chỉ một đoán, đã thấy cô ta bưng tới một cái tô phở, tiếp theo là một dĩa thịt gà luộc. Đặt bên cạnh be rượu nhỏ bằng sứ, cổ be thắt ngắn lại. Nhìn như quả bầu canh Giống hệt những be rượu người ta đặt trên bàn thờ Thịt gà luộc với lại rượu Anh có gọi đâu Sao cô ta lại tự động bưng ra Mà cũng không biết cô ta bưng ra từ lúc nào nữa Anh chỉ thấy chúng từ từ hiện lên trên bàn ăn Có một chút nghi ngờ Nhưng nhưng giống như là người bị ma làm Anh không có nói thêm được câu nào Cứ vậy mà cắm cuối ăn rót rượu từ cái be tráng men sứ ra chén, nếm thử, thấy nhạt như nước lã. Thấy lạ, anh định nói, nhưng nhìn ánh mắt lặng buồn của cô ta, nên không nở. Nhưng thừa nhận rằng, tuy sợi phở lạnh ngắt, nhưng mà nước cốt thì lại thơm. Mỗi anh phản phất như người thấy mùi hương trầm đâu đây, thoáng chút bụng đã no ứ, giống như tô phở đã tự động chui tọt vào dạ dày. Anh móc ví trả tiền Cô chủ quán xua tay Anh được ăn miễn phí Vì em biết Sáng nay sẽ có một vị khách quý Vào quán em Em đã chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi Anh thoáng ngạc nhiên Sao cô ta lại nói mình là Là khách quý chứ Anh đã gặp cô ta bao giờ đâu Lại còn nói là chờ đợi từ lâu lắm rồi Anh chật suy nghĩ Mà cũng không biết làm sao Lúc đó, tay anh không thể rút được cái bóp ra để trả tiền. Khi nghe cô chủ quán nói như vậy, anh đứng dậy bắt tay cô cùng lời cảm ơn. Cô chủ quán rụt rè đưa tay ra, hai bàn tay chạm vào nhau. Anh có cảm giác những ngón tay lạnh ngắt gầy guộc lỏng lẻo rặt những xương. Nghĩ bụng, bàn tay con gái đang còn trẻ mà sao đã gầy lại còn lạnh ngắt như thế này. Khi quay trở lại khuôn viên khu nhà quả tán thì thấy mọi người đang đợi anh để cùng ăn trưa trong một nhà hàng. Anh nói với mọi người là đã ăn no rồi. Bạn anh hỏi ăn ở đâu? Anh chỉ tay ăn ở quán ăn phía sau ngôi nhà ba tầng kia kìa. Ông bạn trận tròn mắt. Khu nhà đó là nơi lưu giữ tro cốt của những người chết ngoài đường ngoài chợ không có rõ tung tích thân nhân không có ai tới nhận. Người ta phải đưa vào đó lưu giữ. Làm gì có quán ăn lại mở sau cái ngôi nhà đó chứ. Mở chỗ đó để bán cho ma à. Anh trả lời. Ông nói cái gì lạ vậy? Tôi vừa mới ăn xong. Quán ăn có món phở gà. Nó có cả thịt gà luộc nữa. Chỉ tiết là nước phở nguội ngát. Với lại sự lại lạc quá thôi. Chủ quán là một cô gái trẻ. Khá xinh đẹp. Để tôi dẫn ông ra đằng sau ngôi nhà đó nghe coi có đúng hay không. Bạn của anh nhìn ra phía sau ngôi nhà theo hướng anh chỉ, tia mắt nghi ngờ phóng thẳng vào anh. Ừ, vậy mày dẫn ta ra ngoài đó coi coi. Có một chút hoang mang, anh tức tốc dẫn bạn ra phía sau ngôi nhà ba tầng đó. Ủa, nhưng mà sao bây giờ phía sau ngôi nhà lại trống quát vậy cái ta? Nhìn trước ngó sau, anh thực sự hoảng hốt. Chỗ cái quán hàng, anh gặp cô chủ quán, vừa mới ăn xong cái tô phở gà hồi nãy, bây giờ chỉ còn lại một khoảng đất trống, mọc đầy cỏ gai. Một cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua, anh thấy gai gai ở sóng lưng. Hai người nhìn mãi, chỉ thấy trên đám đất trống, hiện ra một đống chén dĩa bể, chắc là chén dĩa bể của các quán ăn trong khuôn viên nhà quả tán. Người ta lụm lạc, Dồn lại đưa ra đây đổ. Có cái gì đó ánh lên trong ánh nắng thu nhạt. Anh nhìn xuống và nhận ra là cái kính gọng vàng của anh. Tại sao cái kính của anh lại nằm chung với cái mớ chén đũa này chứ? Anh chợt nhớ, hồi nãy ăn phở, anh đã bỏ kính ra và khi ra về, anh để quên nó trên bàn. Trời đất cười, không lẽ có một đống chén dĩa nó vỡ bên cạnh những cái cụ mối đang đùng lên mà cũng thành một cái quán phở sao. Nhìn thấy vậy, bạn của anh cũng hoảng hốt không kém. Mày thấy chưa? Ta biết ngay mà, chắc chắn là mày bị ma nhập hồn rồi dẫn ra đây, cho nên chỉ có một mình mày thấy, chứ có ai ra theo đâu. Còn ma này dứt khoát kiếp trước có ân nợ với mày đó, kiếp này nó lang thang tìm kiếm. Hôm nay nó biết trước mày có mặt ở đây, Cho nên mới nhập hồn vào mày Rồi dẫn tới cái quán của nó Chắc là hoang hỷ lắm hơn Cẩn thận nghe mày Ta đã nói rồi Ở nơi đây xung quanh nhà quả tán này Có biết bao nhiêu linh hồn thoát ra Từ những thi thể bị thiêu đốt Đang vất vượng tìm nơi ngủ ẩn Còn người ta khi thân xác bị quả thiêu Linh hồn quảng loạn Bay siêu lạc lung tung Trốn vào khắp gốc cây ngọn cỏ cành lá Thấy được ai phần dương yếu Tâm tính lại ủy mị Nó nhập vào rồi dẫn đi theo ý của nó đó. Mày là cảnh sát điều tra mà tâm hồn lại quỷ mị hay thương người chắc chắn đã bị hồn ma cô gái đó nhập vô rồi. Mày lại ăn của cô ta một tô phở mấy cái miếng thịt gà luộc hỏng chừng bị nó bẫy nợ đó. Kiểu gì rồi nó cũng sẽ tìm cơ hội đòi nợ hoặc là bắt buộc mày phải làm cho nó một cái việc gì đó cho mà coi. Cẩn thận nha mày. Anh hơi quảng hốt khi nghe thằng bạn nói vậy. Xưa nay... Anh vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào ma quỷ. Vậy mà khi nghe thằng bạn nói, anh bỗng thấy hoang mang, rõ ràng là vừa mới ăn một tô phở, nhấp thử một ly rượu, gắp một miếng thịt gà luộc ở ngay cái chỗ này vừa mới đây thôi mà. Anh nắng thử lại cái dạ dày, thấy bụng giận hóp lại, nhưng mà không biết sao, không có cảm giác đói. Hai tiếng sau, bạn anh nhận cho cốt của mẹ, Rồi cùng đoàn xe lên Satan về an tán. Cho cốt người quá cố đựng trong cái tiểu bằng xứ tráng men màu xanh da trời. Bên trên phủ tấm vải đỏ được an tán trên đỉnh một cái quả đồi thấp. Có tên là đồi con thỏ. Trời đã ngã về chiều. Từng cơn gió lạnh ngắt từ phía cánh đồng lúa. Đang uống câu thổi ngược lên mỗi lúc một mạnh thêm. Những đám bông cỏ mây Bông lau màu trắng bạc rạp xuống, rồi lại trồi lên giống như những lớp sóng nhỏ dập dờn vỗ quanh sườn đồi. Không hiểu sao, từ lúc rời nhà quả tán trên đường về, anh có linh cảm, ở phía sau luôn có một bóng người quần áo màu trắng mờ mờ ảo ảo bám theo. Thỉnh thoảng anh lại ngoái đầu lại, sùng mình nếu đúng như lời bạn của anh nói thì hôm nay anh đã mắc nợ hồn ba của cô gái ở phía sau ngôi nhà lưu giữ cho cốt đó. Cô ta đã chết vì lý do gì mà linh hồn chưa siêu thoát còn bày đặt ra cái quán phở để dụ anh vô. Có thể bây giờ linh hồn cô gái đó đang đi theo anh âm thầm hướng cho anh làm một việc gì đó. Bỗng dưng anh chép miệng. Ừ thì mình cứ làm. Nếu như một việc chính trực, thiện lương Mình là đàn ông Còn hồn ma lại là một thiếu nữ xinh đẹp Sợ cái gì chứ Nhưng mà anh vẫn vẫn tin Nếu như linh hồn người chết là có thật Thì linh hồn có một cô gái hiền dịu xinh đẹp như vậy Khi sống nhân hậu Chết rồi cũng không có thể làm điều ác cho ai Anh không có gì phải lo lắng cả Khi về đến nhà Đã chập trọn tối Đến bữa ăn, anh bưng cái chén lên, nhai quỷ quải như bò nhai trấu. Thấy lạ, em gái anh đang là giáo viên tiểu học, dậy ở gần nhà. Cô ta nói, Anh sao vậy? Bệnh rồi phải không? Sáng nay đi đưa người chết, không chừng lại bị hồn ma ở nhà quả tán nhập vào thì cũng nên à. Nhiều người cũng bị như vậy đó. Sau khi họ cũng giống như anh nè, đưa người chết đến nhà quả tán xong về nhà... Bị hồn ma nó bám theo, quấy nhiễu cả tuần Những người mạnh mẽ, cứng trắng thì không sao Nhưng mà những ai yếu bóng día Ít nhất cũng bị ngay ngớt mấy ngày liền đó Anh thật sự quảng hốt Quỷ thần ơi Sao hôm nay cô em gái lại đón biết được là Ma nhập hồn vào anh nữa Tự dưng anh thấy miệng đắng ngắt Đặt cái chén cơm xuống mâm Chăm chăm nhìn ra phía bờ rào ngoài sân Hình như thấp thoáng có bóng hình một cô gái Nó chập chờn lúc ẩn lúc hiện Có lúc như đang đi vào Rồi lại lùi ra Ẩn đi vài giây Rồi lại xuất hiện Khi xa khi gần Ăn cố ăn cho xong cái chén cơm Rồi lên giường nằm Cảm giác như cơ thể đang từ từ Bị chìm xuống một cái hố đen ngọm Nó sâu thẳm và lạnh ngắt Rồi anh thiếp đi Khi bừng tỉnh dậy Sau một giấc ngủ dài Dụi mắt, thấy nhà vắng tanh, trời đã sáng hồi nào. Ngoài sân ánh sáng màu trắng đục, mờ mờ ảo ảo, bản lãng xương khói. Anh đang từ từ định thần lại, thì nhìn thấy cô chủ quán ăn sau cô nhà lưu giữ tro cốt, từ ngoài ngõ đi như lướt vô, áo quần trắng toát gió thổi phất phơ, da mặt cô ta dần trắng mịn màng như trăng trầm, nó tốt ra một nét hiền diệu xanh sao. Cô ta đến bên cạnh giường của anh, ngồi thụp xuống, lấy hai tay úp vào mặt, đôi vai sung run, nhìn rất thảm thương. Cô ta cất giọng nói, nói êm nhẹ như làng gió thoảng, nhưng anh lại nghe rất rõ ràng, mạnh lạc. Cảm nhận như cơ thể thấm hút được những cái âm thanh thoang thoảng trong gió đó, chứ không phải nghe từ hai tay. Anh ơi! Anh có nhận ra em không? Em chính là cô chủ quán mà sáng nay anh đã đến ăn phở gà đó. Xin anh thông cảm cho em vì anh gọi phở bò mà quán em chỉ có phở gà thôi. Anh có biết không? Trong khuôn viên nhà quả tán người ta chỉ đem gà luộc đến cúng chứ có ai đem thịt bò bao giờ đâu. Em đã lấy thịt gà từ những mâm cổ cúng đó vì vậy nên phở thơm ngon Nhưng nước phở thì lạnh ngắt. Hôm nay em đã mở mũi bám theo anh vì em biết anh là một điều tra viên tài năng của phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh. Bây giờ em đã theo anh về đến ngôi nhà mà không được sự đồng ý của anh. Em thành thật xin lỗi. Em chỉ xin anh hãy lặng yên mà lắng nghe em trình bày đầu đuôi Tình cảnh tan thương Và số phận khốn khổ của em Đã gần 3 năm nay Em mong chờ mãi Bây giờ mới gặp được anh Vì em biết Chỉ có anh mới giúp được cho em thôi cho cốt của em hiện nay Đang lưu giữ trong ngôi nhà 3 tầng lầu Có mái ngối cong cong đó đó Người ta vô tình đặt em Ở giữa hai tên tội phạm giết người Cướp của Bị tử hình từ nhiều năm trước Chúng luôn luôn quay rối em Bất chấp ngày hai đêm Khiến linh hồn em không một phút nào Được yên ổn Gần ba năm trước Em bị một chiếc xe tải nặng Đè chết ở ngay ngã ba dưới chân núi có hình voi phục Tên là ngã ba voi Khi đó Trời đã về khuya Đường vắng bóng người sau khi xe tải cán chết em tên tài xế đã bỏ mặt còn chiếm đoạt toàn bộ tư trang của em đựng trong túi sách rồi lái xe bỏ đi. Gần 3 năm trôi qua ba mẹ em cũng chưa biết là em đã chết vì tưởng em đang đi làm ăn xa với bạn. Vì lý do gì đó mà chưa có báo tin cho gia đình biết bây giờ em chỉ có một nguyện vọng là công an phải tóm cổ được cái tên tài xế bất lương kia, tống nó vào nhà giam để hắn phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. rồi sau đó cho cốt em được đưa về an táng nơi quê nhà để vong hồn em được gần ba mẹ và đứa em gái sinh đôi với em. anh ơi, xin anh hãy tra tay cứu giúp em. kiếp sau em xin ngậm dành kết cỏ để trả ơn sâu nặng nghĩa dày. Ở ngã ba vôi, anh thầm nghĩ, địa danh này anh đã đi qua nhiều lần, ở vị trí phía nam, cách thành phố chừng 25 km. Gần 3 năm trước, anh cũng có nghe một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở địa danh đó. Hình như công an huyện nơi xảy ra vụ tai nạn đã khởi tố điều tra, nhưng rơi vào bế tắc Vì không xác định được tung tích nạn nhân, cũng không biết vì lý do gì đó mà họ không có di lý hồ sơ vụ tai nạn lên công an tỉnh. Rầu ốc của anh vẫn rất tỉnh táo khi nghe cô gái nói như vậy. Tôi đã nghe rõ lời trình bày của cô, nhưng mà tôi làm sao có thể giúp cô khi mà trong tay tôi không có một tài liệu nào làm căn cứ. Không lẽ tôi tin vào lời nói của cô của một hồn ma sao? Thưa anh, em biết anh thể nào cũng hỏi em câu đó vì anh là một điều tra viên rất có năng lực của phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh. Thôi được rồi, đó là việc của chúng tôi. Để tôi có thể tin cô và chắc chắn những lời nói của cô là sự thật vì việc này chỉ có một mình cô và kẻ gây ra tai nạn biết. Để xác định sự việc có thật hay không phải có vật chứng, có nghĩa là căn cứ pháp lý. Vì vậy, Nếu vụ tai nạn và lời trình báo của cô là thật, cô phải trả lời cho tôi biết là trong túi sách của cô mà tên tài xế bất lương đã chiếm đoạt đó có những thứ gì. Cô gái nghe anh nói xong, tự dưng nở một nụ cười rất tươi, dễ tin tưởng, nhưng cũng như hình dáng cơ thể của cô ta khi đó cứ dập dờn, khi xa, khi gần, không tỏ ra chút năng lượng nào. Cô nhận ra rằng, Những hồn ma khi hiện thành người không thể ngồi yên một chỗ được vì thân thể của họ không có trọng lượng lại còn bị lực tác động của khí áp lúc cao lúc thấp thay đổi theo từng cơn gió. Chắc là vì vậy nên nụ cười của cô ta nhìn cũng rất tươi nhưng không có chút ấm áp. Đôi lúc nó còn méo mó không hề có năng lượng tỏ ra như người đang còn sống. Em biết ngay mà để xác định lời nói của em có thật hay không. Thế nào anh cũng hỏi và yêu cầu em cung cấp điều đó vì điều đó chứng minh cho một sự thật. Anh có vẻ sốt ruột. Cô nói đi, tôi đang rất bận mà trời sắp sáng rồi. Lỡ như mẹ và em gái tôi trở về thấy tôi với cô đang ở trong phòng trong hoàn cảnh này sợ rằng sẽ nghĩ xấu về cô đó. Anh yên tâm đi. Trước khi em đến đây... Em đã có cách rồi Hiện tại họ đang ngủ rất say có đánh thức cũng không có dậy được đâu Nhưng Giả dụ như mẹ và cô em gái anh thức dậy Hay có ai đó Xuất hiện lúc này Em sẽ nhập hồn vào cái nón trắng quai thao Đang mắc vào cái đinh ở trên tường kia kìa Phía bên tay phải của anh đó Anh nhìn lên tường nhà Phía bên phải Đúng là cái nón quai thao của cô em Đang mắc ở trên cái đình Nói xong cái câu đó Thoát một cái Cô ta đã nhót lên Ẩn vào cái nón quai thao Trên gương mặt trẻ măng Cùng cái cổ dài như cổ cò Nó ló ra ngoài dành nón Cô cười nhìn anh như chọc ghẹo, Ý muốn nói Đó Anh nhìn coi Vì em đã là hồn ma mà Trời đất cười Lẽ nào anh đang nói chuyện với một hồn ma Mà như nói với một cô gái đang còn sống ở trên trần thế Cô ta chết rồi Mà dông hồn còn có vẻ nhí nhảnh nữa chứ Theo thói quen nghề nghiệp Anh thoáng nghĩ Là phải nắm lấy một cái thứ gì đó để làm căn cứ Nếu không mọi chuyện chỉ là một giấc mơ Là ảo ảnh mà thôi Cần phải xác lập chứng cứ ban đầu Cho dù đang trò chuyện với một hồn ma Cô đợi chút À, cô để tôi mở cái điện thoại, bật máy ghi âm, sau này ra tòa, đây cũng là một chứng cớ để buộc tội cái tên lái xe tàn ác đó, bất lương. Nếu như vụ tai nạn này là có thật, cô có nhớ mặt của hắn không? Anh giỏi lắm, em chọn người để gửi gắm thật không lầm. Nhưng anh biết không, em chỉ là hồn ma thôi, sống âm thanh do người cõi âm phát ra, không có năng lượng nên không thể truyền dẫn trong không gian. Chỉ khi nào em nhập hồn vào một ai đó, sóng điện tử được khuếch đại. Nó khuếch đại thẳng trong cơ thể người sống. Nhưng cũng chỉ có người tần số năng lượng và âm thanh đồng pha với em mới nghe được mà thôi. Chứ còn anh dùng điện thoại ghi âm, mở ra cũng chỉ nghe rí rí như giấy kêu, không nghe được gì đâu anh ơi. Cho nên anh phải ghi nhớ cho thật chính xác những gì em đã trình bày với anh. Trong túi sách, có hai vật cá nhân, nhưng lại có liên quan đến những người thân của em đang còn sống. Hai vật đó, nếu anh thu được đem tới, họ nhìn thấy sẽ nhận ra ngay thôi. Vậy thì tốt rồi. Phải có căn cứ chứ. Và căn cứ pháp lý là những người đang còn sống, dù đủ tư cách pháp nhân và được pháp luật bảo hộ, Cô gái này thông minh thật đó, có trình độ pháp lý và khả năng suy luận. Cô nói đi, trong túi sách của cô có những thứ gì? Có nhiều thứ liên quan đến sinh hoạt của phụ nữ. Những thứ ít giá trị thì chắc là tinh khốn đó đã ném đi hay đưa cho vợ hắn dùng. Lâu ngày chắc đã hư hỏng và bỏ rồi. Có hai thứ chắc chắn hắn sẽ giữ lại vì có giá trị đó là sợi dây chuyền bằng vàng. Em lấy ra khỏi cổ cho vào cái túi sách để đi đường cho an toàn. Cuối sợi dây chuyền có đến một trái tim nhỏ xíu khắc chìm hai chữ T N -L, lòng vào nhau rất tinh xảo. Sợi dây chuyền đó người yêu già cũng là chồng chưa cưới của em trao tặng. Nhưng tụi em chưa kịp làm hôn lễ thì em đã bị tai nạn. Anh ơi, Gần 3 năm rồi, anh ấy vẫn chung tình, chờ đợi tin tức của em. Vật này, đứa em gái sinh đôi với em cũng biết. Tên anh ấy là Nguyễn Thanh Tùng, còn em tên là Nguyễn Thị Kim Lan. Cô ta tên là Kim Lan, một cái tên khá đẹp. Anh thầm nghĩ như vậy. Vậy con vật thứ hai? Vật thứ hai là cái lược chải đầu bằng ngà voi cũng của người yêu em tặng cái lược ngà nhỏ mảnh mai hình bán nguyệt hàng răng của cái lược hình vòng cung nhìn như dần trăng khuyết xinh xinh nó đẹp em rất thích nó vậy còn cái túi sách cô đem theo khi bị nạn đối với chúng tôi nó cũng rất quan trọng đó dạ cái túi màu nâu tím Có hai quai, đồ hàng hiệu của Nhật Bản, nhãn mát Made in Japan. Vậy còn hình dáng và mặt tên tài xế đó. Khi hắn bước xuống xe, chiếm đọc tài sản của cô đựng trong túi sách. Chắc cô đã nhìn tận mặt hắn. Đúng rồi, anh ơi. Lúc đó, linh hồn em còn quẩn quanh bên cái xác đã dập nát. Chưa thể đi xa, vì còn lạ lẫm địa hình. Nên... Khi hắn cúi xuống, em nhìn rất rõ. Người hắn thấp lùng, da mặt ngâm đen, môi trễ, và đặc biệt, mũi hắn lớn, trên sóng mũi, nổi nốt sần sùi như vỏ cam sành Hay lắm. Người nào có hình dáng và gương mặt có những đặc điểm đó rất dễ nhận dạng vì những người lùng chỉ chiếm khoảng 10% trong cộng đồng. Còn... Uh, Chiếc xe tải đã cán vào cô. Cô có nhớ cái loại xe gì, biển số của nó hay không? Đó là một chiếc xe tải hạng nặng, có bốn bánh đôi. Bây giờ, người ta gọi là xe hổ vồ. Cái thằng khốn đó, chắc say rượu. Hắn đánh tay lái sang đường, dành cho người đi ngược chiều, và tung vào em. Sau khi em bị cán ở phía bên này đường, thì hắn lại cố tình đẩy em sang phía bên đường bên kia. Với sức nặng gần hai chục tấn, làm sao thân thể của em còn nguyên dạng. Chính vì vậy mà cơ quan công an không có bản ảnh, cũng không có xác định được danh tánh quê quán của em. Em không có nhìn rõ số xe, vì khi đó do quảng hốt, linh hồn của em chưa thể đi xa và cũng không có dám đi Chỉ quên quẩn thân xác đã dập nát mà thôi. Anh trùng mình. Cảnh tượng thật là ghê sợn quá. Giơ tay ra hiệu. Được rồi, chừng đó đặc điểm là đủ. Tôi sẽ cố gắng. Cô cứ yên tâm đi. Khi trở về đơn vị, tôi sẽ đề xuất ý kiến của lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành điều tra xác minh. Nếu thu được đầy đủ vật chứng như lời cô nói, sẽ là căn cứ để cơ quan cảnh sát điều tra mở cuộc điều tra và ra lệnh bắt tên tài xế bất nhân và tàn bạo kia để hắn phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, trả lại sự công bằng cho cô. Như vậy là anh đã nhận lời cô gái là sẽ báo cáo với đơn vị nơi anh còn tác. Tiến hành mở cuộc điều tra truy tìm cái tên lái xe tàn nhẫn và tham lam đã giả mang sát hại cô gái xinh đẹp. Đúng như cái thằng bạn của anh nói là anh đã bị bẫy nợ. Nhưng mà anh không nghĩ là cô ta bẫy nợ đâu. Mà chỉ cho là vì muốn trình bày sự việc nên đã dựng lên một cái quán ăn để lấy cớ gặp gỡ với anh mà thôi. Nhưng dù sao thì anh đã ăn một tô phở gà của cô ta. Bây giờ phải lãnh trách nhiệm thu thập tài liệu chứng cớ để mở cuộc điều tra một vụ án mạng tuy tìm cái tên lái xe tàn nhẫn kia. Nếu cô ta là người sống, thì điều đó thật dễ dàng. Anh sẽ báo cáo với lãnh đạo bằng các tài liệu có thật, mở cuộc điều tra theo đúng trình tự tố tụng. Đằng này, cô ta lại là một hồn ma. Giữa ma với người là hai thế giới âm dương cách biệt, lấy cái gì làm căn cứ. Việc anh ăn phở ở quán ăn của ma, rồi gặp ma đến giữa nhà anh. Chưa có một căn cứ pháp lý nào để anh trình bày với thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Có khi họ còn cho anh là, đã bị bình quan tưởng, loạn thần kinh cho loại anh ra khỏi lực lượng chưa biết chừng. Trong hoàn cảnh này, phải bám chắc lấy một căn cứ nào đó. với nhãn quan và tư duy của một cảnh sát điều tra tội phạm. Anh nhận định nếu vụ án này là có thật thì vật chứng đầu tiên và cũng là yếu tố khánh thể bị xâm hại là hộp đựng tro cốt hiện đang lưu giữ trong ngôi nhà lưu trữ tro cốt. Tìm thấy hộp tro cốt sẽ có căn cứ chứng minh rằng dù tai nạn là có thật, không có người chết, sao có bình tro cốt. Từ đó, căn cứ và hồ sơ lưu trữ của nhà quả táng cùng với biên bản bàn giao thi thể người chết trước khi đưa quả táng đã có đủ là hai yếu tố khách thể và khách quan trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm rồi. Nhưng mà trong vụ án này, yếu tố khách thể chỉ là bình cho cốt câm lặng, không thể cất tiếng để đòi hỏi được pháp luật bảo hộ. Nhưng dù sao, vẫn phải tiến hành công việc đầu tiên, đi lên từ cái hộp đựng cho cốt cô gái bị tai nạn đang lưu giữ trong ngôi nhà ba tầng lầu có mái ngói cong cong kia. Cái thứ hai, khi thi thể cô gái được đưa đi quả tán, Chắc chắn các văn bản thủ trục quả tán để gửi cho cốt trong ngôi chùa đó, hồ sơ sẽ còn lưu trữ trong ban quản lý nhà quả tán. Vấn đề đặt ra là anh phải thu nhập những tài liệu, vật chứng gì đủ để làm căn cứ pháp lý để đề nghị lãnh đạo của cơ quan anh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Phải đạt được điều đó mới có thể nhân danh pháp luật, mở cuộc điều tra theo đúng trình tự mà bộ luật tố tụng hình sự đề ra. Tiến trình phải như vậy, anh mới có thể giúp được cô gái bị chết qua nguồn kia, khi mà các cơ quan pháp luật đã lãng quên từ 3 năm nay. Đầu óc của anh lúc này do bệnh nghề nghiệp, dần rất tỉnh táo và suy luận từng lời của cô ta nói. Anh đặt câu hỏi thẳng, cho dù hồn ba thì cũng không thể quanh co. Cô nói với tôi là cái hũ đựng tro cốt của cô đang nằm trong ngôi nhà lưu trữ tro cốt đó, đúng không? cô gái gật đầu anh ơi đã gần ba năm nay cái hũ tro cốt của em đã để ở tầng hai trong ngôi nhà đó chừng đó thời gian em cũng có rất nhiều hàng xóm tốt bụng nhưng họ lại ở khoảng cách xa trong mỗi ô đựng bình tro cốt giống như một bờ trào ngăn cách biên giới từng nhà cho nên mỗi khi hai thằng tội phạm bị tử hình chúng ức hiếp quấy rối em họ nhìn thấy hết nhưng cũng không giúp đỡ được gì. Thân phận con người, trên dương thế thế nào, thì về cõi âm cũng vậy thôi. Khi nào anh giúp em điều tra ra vụ án này, bắt tên tài xế bất nhân kia phải nhận tội trước giành móng ngựa, em sẽ nói với những người hàng xóm của em gặp anh, họ sẽ tố cáo nhiều hành vi bất nhân trên trần thế mà cơ quan pháp luật bỏ sót, khiến cho bao nhiêu sinh mạng phải chết oan uổng Linh hồn phải ngậm hơn nuốt tuổi. Tôi hiểu rồi. Đã là kiếp con người. Ở nơi, ở nơi nào mà không có bất công? Vậy ở cõi âm không có pháp luật sao? Tôi nghe nói, ở dưới đó có diêm dương và ông ta trừng trị những kẻ có tội rất nghiêm khắc. Những linh hồn tội lỗi còn bị đầy xuống quả ngục, bị thiêu đốt trong lò lửa diêm sinh cơ mà. Có chứ anh? Nhưng nhưng chỉ ở những thi hài được an táng xuống đất gọi là tiếp âm về với thế giới âm phủ, còn như ở nhà lưu giữ hài cốt này, linh hồn tụi em sống lơ lửng trong không gian âm không ra âm, dương cũng không ra dương, thành ra vất vơ, cò bơ cò bất, giống như những hạt bụi bay trên bầu trời, không được khứ hồi về lòng đất, làm sao mà diêm dương ngài biết được? Cô ta nói có lý Diêm Vương với những quả ngục của ông ta Là dưới cõi âm Chứ các bình tro cốt chưa được địa tán Sao có được sự bảo hộ của Diêm Vương Còn bây giờ cho cốt của cô ta Đang tồn tại ở Trần gian Chưa về cõi âm Tức là chưa có tiếp đất Vì vậy nên chết rồi Nhưng linh hồn cũng không được an ổn con người ta khi sống cũng như chết Môi trường tồn tại ở đâu có sự trải nghiệm ở đó cũng như anh hiện tại đang sống ở thành phố mối quan hệ ban giao và tình cảm giữa con người cho con người dĩ nhiên sẽ khác với môi trường vùng cao con người sống bên cạnh những con sông dòng suối nhưng không thể nói chuyện tình cảm lang mang với hồn ma mãi được mà với anh theo cái thói quen nghề nghiệp nói đến các vụ án mạng hay các vụ phạm pháp khác là mọi giác quan như bừng thức muốn điều tra tận nơi Phân định trạch rồi Giữa nạn nhân và hành vi của kẻ phạm tội Cô nói ngay đi Trời sắp sáng rồi đó Tôi đang cần thu thập tài liệu Chứng cứ đặng có thể sáng ngày mai Về đơn vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh Có đủ tài liệu để làm căn cứ Báo cáo lãnh đạo xin chỉ thị Không lẽ chị nhắc lại câu chuyện của tôi Với một linh hồn ma là cô sao Lời nói gió bay Người sống còn như vậy Huống chi với người đã chết Lại là một hồn ma như cô Anh tội vẽ sốt ruột Nếu như đó là sự thật Xin cô hãy cho tôi biết Cái hũ đựng tro cốt của cô Đặt ở tầng nào Lô nào Và dĩ nhiên là mã số của nó Dạ Xin anh hãy ghi nhận cụ thể Hũ tro cốt của em bằng sứ um, Men màu xanh nhạt Đặt ở tầng 2 khu B Số thứ tự 1223. Dâu tình, con số đó lại trùng với ngày sinh và tháng sinh của em. Em sinh vào tháng 12 ngày 23. Có một cái gì đó như là tín hiệu từ cõi âm báo đã hết giờ cho các hồn ma đi lang thang giao lưu với thế giới người dương. Cô gái đứng lên cúi đầu chào. Trước hết Em xin đa tả tấm lòng nhiệt tình của anh kể từ hôm nay. Dòng hồn của em sẽ luôn dõi theo, chờ đợi từng giờ từng phút, hy vọng có kết quả từ tài năng của một điều tra viên như anh. Tên tài xế này rất giả mang và nguy hiểm, xin anh hãy bảo trọng, tạm biệt anh. Thoát một cái, cô ta giang hai tay trong không gian, cơ thể chuyển thành màu trắng muốt giống một cánh cò rồi tan biến như một làn khói trắng mỏng anh tỉnh dậy cảm giác như có một luồng khí lạnh vừa mới tan biến anh nhìn đồng hồ tay mới 2 giờ rưỡi sáng vậy là mới quá nửa đêm mẹ và em gái của anh đang say giấc ở trong phòng ở đầu đốc phía tây giờ này khí âm đang thịnh anh vừa lạc vào thế giới của người âm và tiếp cận với một người trong số họ Nhưng không hiểu sao, anh không thấy có cảm giác lạnh lẽo chút nào, cứ như mới vừa gặp người bị hại đến báo cáo với cơ quan cảnh sát điều tra. Nơi anh đang công tác vậy đó, rất rõ ràng, chi tiết. Có cảm giác như có một sự ru ngủ nào đó, anh lại thiếp đi trong một cảm giác thật nhẹ nhàng và êm ái. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong, Em gái anh đã dọn ra bàn ăn bữa sáng ngon lành phục vụ anh trai. Vừa ngồi xuống mâm thì thấy mẹ hai tay bưng một quả mít thiệt lớn đang còn xanh nhưng bị thối mất một nửa từ ngoài vườn đi vô. Mẹ đặt trái mít xanh xuống đền gạch rồi nói đêm qua nhà có ma về ăn mít. Anh tái mặt, không lẽ mẹ cũng biết đêm qua anh vừa tiếp một hồn ba một cô gái xinh đẹp tại nhà sao? Anh Phập Phòng ngược như đánh trống hỏi mẹ. Ừ, sao mẹ lại biết được đêm qua ma vào nhà của ta hả mẹ? Mẹ ngồi xuống bên cạnh. Ngày còn nhỏ, mẹ nghe bà ngoại kể chuyện. Cái thời đó làng ta còn nghèo đói lắm. Ngày mùa màng, ra ngoài đường gặp ai cái mặt cũng xanh bụng gì đói. Khi đó trong làng có một gia đình sở hữu một cây mít cổ thụ... Quả sai chi trích Muối vừa to vừa dài Màu vàng ống như mật ong Rất ngon Phải năm đói kém Nhà nào có cây mít quý như vậy Có thể cứu đói cho bao nhiêu người Nhưng năm đó Có điều rất lạ Là sáng nào chủ nhà ra thăm vườn Đều thấy có một trái mít to Vẫn còn đang xanh Nhưng bị thúi mất một nửa Đêm nào cũng vậy Thấy hiện tượng lạ Lại dừa sót của Chủ nhà mới mời một ông thầy Pháp tới. Ông thầy Pháp vừa đi vừa quan sát vòng quanh gốc cây mít. Một tay múa thành đào. Một tay bắt quyết niệm thần chú gì đó. Đi mấy dòng liền quanh cây mít. Xong rồi thầy phán. Ngoài giường hiện giờ đang có một con ma đói trú ngụ. Đó là vong hồn của một cô gái bị chết đói khi còn rất trẻ. Cái loài ma nó không có thích ăn mít chính như người sống mà chọn cái quả nào múi to nhưng còn đang xanh, rồi lè lưỡi ra liếm. Trái mít xanh qua lưỡi của ma trở thành mít chính, nhưng ma chỉ liếm một nửa. Vì vậy, trái mít nào bị ma liếm đều bị thúi một nửa. Sau cái vụ thầy pháp phán như vậy, những trái mít bị ma liếm phần còn lại để trên cây vẫn chín thơm lừng, nhưng cũng không có ai dám ăn thừa của ma. Sau rồi thầy Pháp mới bày cho một cách Cứ mỗi lần đêm đến Đem cái giỗng đầy rách quấn quanh gốc mít Là con ma nào cũng chạy bán sới à Chủ ngà nghe lời Đợi đem xuống Mang hai cái giỗng đầy rách ra Quấn quanh gốc mít Quả nhiên từ đó Cây mít không có quả nào bị thúi nữa ừ, Thương cho con ma vậy mẹ Chủ nhà nở để nó bị đói sao? Mẹ nhìn anh âu yếm mắng yêu. Tổ cha lại còn thương cả con ma đói nữa. Ma cũng là người ra mà mẹ. Anh không dám kể với mẹ là đêm qua có hồn ma một cô gái còn trẻ đã vào nhà. Nhưng anh đoán đêm qua chắc cô ta đi theo anh cả buổi, bị đói cho nên mới phải ra ngoài vườn nhà ăn mít. Còn mang trong lòng bao nhiêu nỗi hoài nghi, anh trở về cơ quan. Suốt cả ngày hôm nay, đầu óc cứ như nghỉ mông lung, mà lạ thật. Anh cũng đã từng nghe nhiều vụ quan hồn nạn nhân trong những vụ án hiện về báo mộng cho người thân. Người thân quảng hốt đến trình báo với cơ quan công an, nghe tưởng là quan đường. Vậy mà khi đến hiện trường, địa danh và vị trí do hồn ma cung cấp, tất cả giống hệt như trong giấc mơ. Không lẽ đây cũng là một trong những vụ án mạng tương tự như chuyện trong sách về một hồn quang báo án sao? Cô ta là một quan hồn, không thể siêu thoát vì còn nặng quán cừu, đã hiện lên báo mộng cho một điều tra viên là anh. Tại sao cô ta lại biết được anh là một điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh? Có một mối quan hệ âm dương mà anh không thể giải thích được. Nhưng anh linh cảm... Giữa anh và cô ta có một mối quan hệ tâm linh bí ẩn nào đó Nếu không thì anh cũng giống như trăm ngàn người trong thế gian này Đi đưa người chết đến nhà quả tán rồi trở về mà thôi Phải có duyên nợ từ kiếp nào Anh mới lạc vào cái quán của cô ta và ăn một tô phở gà Trường hợp anh với cô gái Anh đã từng nghe người ta giải thích bằng cơ sở khoa học Là tần số dao động trường sinh học của anh với cô ta trong một hoàn cảnh nào đó đồng pha với nhau sinh ra hiện tượng cộng hưởng nên linh hồn cô gái mới tìm đến anh và kể lại cái nỗi quan khóc của đời mình trở về cơ quan dĩ nhiên là anh chưa thể báo cáo với lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra của anh về vụ án do hồn ma cung cấp này được chỉ có thể là kẻ thần kinh quan tưởng mới làm cái chuyện đó chắc chắn không có lãnh đạo nào để lực cử anh đi xác minh những cái tin tức do hồn ma cung cấp họ chỉ bị thuyết phục khi đã có chứng cứ cụ thể trong tay chứng minh rằng vụ tai nạn giao thông gây chết người và kẻ gây tai nạn có hành vi cố ý giết người là có thật và khi muốn có tài liệu vật chứng làm cơ sở chứng minh việc đầu tiên anh xác định là phải thầm lặng tự mình tiến hành từng bước xác minh trước tiên là thẩm tra lại các tình tiết vụ tai nạn giao thông Xảy ra tại ngã Ba Voi từ gần 3 năm trước Rồi sau đó là cái hũ đựng tro cốt Xem có thật là đang đặt trong nhà lưu giữ như cô ta nói hay không Lại còn phải có hồ sơ khám nghiện tử thi Của phòng khoa học kỹ thuật hình sự Để có tài liệu làm chứng cứ khẳng định Tranh thủ ngày nghỉ Sáng chủ nhật Một mình anh phóng xe về ngã Ba Voi Nơi đã xảy ra vụ tai nạn Ngã ba voi bây giờ đã được mở rộng Và trải nhựa phẳng lì Anh quan sát rất kỹ Từ phía bờ biển Hải Hà Có một con đường đá sỏi Chạy men dưới chân dãy núi hình voi phục Đến điểm tiếp giáp với quốc lộ Tạo thành một ngã ba Địa danh là ngã ba voi Chắc chắn cái tên ngã ba này Có quan hệ với dãy núi Có hình thù giống con voi phục kia Người xưa thường quan sát hình sông, dáng núi hay đặc điểm vùng đất để đặt tên. chẳng hạn như cánh đồng có nhiều cò, đặt tên là đồng cò; nhiều sỏi gọi là đồng sỏi. bởi vì vậy mà vô hình chung có những địa danh được đặt từ mấy ngàn năm trước vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay theo đúng cái tên từ thổi khai khai sơ của nó. trên đỉnh dãy núi như hình con voi đó. Dấu tích thời đời chiến tranh Tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Còn lại chi chít giao thông hào Ngang dọc Bây giờ đã xanh ngút ngàn thông treo Anh canh tọa độ Rồi rẽ vào một hộ dân Ở gần sát ngã ba Tự xưng là cán bộ cơ quan cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Muốn tìm hiểu về Vụ tai nạn giao thông đã xảy ra Ở ngã ba voi từ gần 3 năm trước Ông chủ nhà Trạc ngoài 60 Nghe anh nói vẻ mặt hớn hở gật gật cái đầu Có vẻ như ông ta đã chờ đợi cơ quan chức năng điều tra vụ này từ lâu lắm rồi Ông ta kể tường tận cho anh biết Đúng là gần 3 năm trước Tại ngã ba voi này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khóc Có một cô gái đi xe máy từ phía biển Hải Hà lên Trời lúc này đã khuya Khi cô ta đi đến giáp ngã ba thì bị tai nạn Sáng hôm đó, tôi đã được chứng kiến dụng tai nạn. Trời đất ơi uh, thiệt là khủng khiếp. Cả thân thể cô gái và chiếc xe máy đã bị gầm xe tải, nó dò thành một khối bùng nhùng xương tan thịt nát. Đến bây giờ, có nhiều người đi qua ngã ba này, vào những đêm trăng thanh gió mát, nhìn thấy rõ ràng cô gái đó trên tích ở cạnh công của một bụi tre gai bên cạnh ngã ba, dắt dẻo, áo quần trắng toát, đu đưa theo gió. Lại có người nói thấy cả người cô ta đẫm máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống nhuộm đỏ cả bụi tre. rồi ông cho rằng quan hồn cô gái chưa thể siêu thoát vì tên lái xe tàn ác kia còn đang nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. như vậy là vụ tai nạn xảy ra ở nga ba voi và lời đồn đại về quan hồn cô gái bị tai nạn là hoàn toàn có thật. chia tay ông chủ nhà Anh cảm ơn vì những lời ông đã cung cấp cho cơ quan cảnh sát. Hướng xác minh tiếp theo sẽ là cái hũ tro cốt hiện đang giữ tại nhà quả tán. Anh nhớ chính xác, hộp tro cốt mang số hiệu 1223 là ngày xanh tháng xanh của cô ta. Nếu đó là sự thật, anh sẽ thu nhập đủ cơ sở pháp lý để cơ quan cảnh sát điều tra phải có trách nhiệm khởi tố vụ án tuy tìm thủ phạm, xử lý theo luật định. Tuy nhiên, nếu có hủ trò cốt rồi, nhưng mà không có tìm ra tung tích nạn nhân, thì cũng đành bó tay. Nạn nhân đóng vai trò yếu tố khách thể bị xâm hại trong vụ án hình sự. Thiếu một trong bốn yếu tố đó đã không cấu thành tội phạm, và trong vụ này, anh chưa xác lập được một yếu tố nào. Vì vậy, nếu anh có báo cáo, thì cơ quan cảnh sát điều tra thì căn cứ vào đâu mà khởi tố vụ án chứ? Yếu tố chủ thể, căn cốt của vụ án, chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội trước pháp luật là tên tài xế khốn nạn kia, vẫn còn đang mịt mù như bóng chim tăm cá. Chính vì cái điều đó, để có căn cứ pháp lý về một vụ tai nạn giao thông có thật, dứt khoát không thể thiếu phòng cảnh sát giao thông và phòng khoa học kỹ thuật hình sự.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 Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong Vụ án ngã bà voi Tác giả Trịnh Tuyên Tập 1 trong 6 tập Làm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2